mời các bạn lắng nghe bộ truyện nông phụ của tác giả Kim Sai thập nhị, chuyện thuộc thể loại ngôn tình sắc xuyên không nữ cường. Chương một. Gửi thảo cầm một cây trúc thật dài, mắt mở to, ngửa đầu nhìn cây táo rất cao, chọc chọc một trái táo căng mộng nằm xen kẽ trong tán lá. Trái táo còn hơi nhỏ, nhắm chừng phải gần hai tháng nữa mới có thể chín. Nghĩ đến chỉ vài tuần nữa có thể ăn một trái táo chín mọc, thơm ngon, là hứa thảo bỗng thấy ướt nước miếng. Cố gắng nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Hiện tại trái táo còn quá nhỏ, lại chát, hai xuống cũng ăn không ngon. Khẽ xoa xoa gáy hơi mỏi vì ngựa đầu lâu, hứa thảo liền nghe thấy một tiếng khóc hoa hoa lớn, chuyên đến từ căn nhà cỏ tranh nằm kế bên cạnh. Nàng hốt hoàng, vứt bỏ cái trúc dài trong tay, quay sang con chó nhỏ đang quẩn quanh bên chân nói. Tiểu bạch Mẹ ở đây canh, đừng để người ta hái trộn táo ngay không Con chó nhỏ không lớn Chiều cao chỉ đến tàu gối tiểu thư này gầy chỉ còn da bọc xương Nghe thấy giọng nói của tiểu cô nương Nó rất hưng phấn Dùng sức lắc lắc cái đuôi Hướng về phía tiểu cô nương Kêu lên hai tiếng như ngầm đồng ý Tiểu cô nương tên hứa thảo Lúc này mới cuốn quýt chạy nhân vào nhà cỏ chanh Tiểu bạch đứng ở tại chỗ Nhìn chăm chăm bóng dáng hứa thảo Thẳng đến khi nàng vào nhà cỏ tranh, nó mới lười biếng nằm tựa vào gốc cây. Hứa Thảo đi vào nhà có tranh, bên trong đứng hai đứa trẻ chừng 8 tuổi. Nhìn thấy Hứa Thảo, hai đứa bé kêu lên. Đại, tỷ, quả táo kia có thể ăn không? Chúng ta rất đói, tứ đệ cũng đói. Trên cáng một tiểu nam hài hai ba tuổi đang ngồi khóc hoa hoa. Vừa nhìn thấy Hứa Thảo, nó dùng tay lau nước mắt, cố gắng nên khóc, thút thít nói đệ tỷ tiểu sơn đói bụng. Mới hai ba tuổi nên tiểu nam hài nói chuyện còn không rõ ràng lắm, một bên long nước mắt, một bên đáng thương nhìn Hứa Thảo. Hứa Thảo nhìn đệ đệ và muội muội trước mặt nghĩ, sau đó đi đến, cầm lưới đánh cá bên cạnh, hướng hai bụi muội nói: "Ta đi bờ sông bắt cá, nhìn xem có thể hay không bắt được, các ngươi hai cái ở nhà trông tiểu sơn." Hai đứa trẻ nghe vậy liền gật gật đầu. Bây giờ mới tháng 8, đúng lúc là thời điểm rất nóng Trên đỉnh đầu mặt trời trói trang như muốn nướng chín tất cả mọi thứ Mà lúc này lại đúng là buổi trưa Bên ngoài một bóng người cũng không có Chỉ nghe thấy mỗi tiếng chim hót toàn toàn đâu đây Hứa vào lòng mồ hôi trên chán Nhận mạnh hướng tới bờ sông mà đi Nàng năm nay mới 13 tuổi Sinh ở trương Hà Thôn Là hứa xa cái lớn nhất đối nhỏ Phía dưới còn có hai cái mũi mũi Một cái đệ đệ, nhị muội gọi là nhị nha 9 tuổi, tam muội gọi là tam nha 7 tuổi, còn đệ đệ Tiểu Sơn mới chỉ hơn 2 tuổi. Xuyên qua đến nơi này cũng là cái ngoại ý muốn, nàng không rõ ràng lắm việc này suốt cuộc là như thế nào. Nàng vốn tên là Hứa Thảo, sinh ra tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có một gia đình hạnh phúc. Trong một lần tan học không cẩn thận ngã cầu thang, khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở nơi này. Nàng cũng trở thành đứa bé một tuổi Tên là Hứa Thảo Đúng vậy, lúc nàng mới đến Khối thân thể này mới được một tuổi Chớp bắt mà nàng đã ở tại Cái địa phương chim không thèm đẻ trứng này Ngây ngô 12 năm Nàng là tiến sĩ tốt nghiệp Mình nông nghiệp, vốn định xuân qua thì xuyên qua Nàng cũng dựa vào chính mình Một thân bản sự Làm cho gia đình nghèo nát vòng tơi này Trở nên giàu có Ai ngờ, đời không như mơ Nàng đó mới chỉ có một tuổi Thật vất vả đợi đến lúc 5 tuổi, đang tính nói cho nương của mình làm ruộng thế nào để tăng năng suất lương thực. Kết quả, nương nàng nghĩ nàng bị quỷ ám thân, nói mê sảng đem nàng đánh một trận Ngày sau, mỗi lần nàng nói, nương liền đánh nàng một lần, nàng cũng tưởng thay đổi chính mình, tình huống. Nhưng kết quả, mỗi lần chỉ cần bị nương phát hiện, liền bị đánh chạy không nổi. Kỳ thật, nàng cũng hiểu ý nghĩa của nương. Nơi này vài năm ở biên cương chiến loạn Thuế phụ nặng nề Lương thực của dân cơ hồ muốn nộp lên hơn một nửa Còn thừa chẳng lại bao nhiêu Lại còn phải nuôi sống một nhà Già chết lớn bé Muốn thật sự cho nàng làm theo ý mình Thì người một nhà có mà chết đói Loại tình huống này Nương nàng làm sao có thể cho phép Sau nàng cũng chán nản Buông bỏ cái tâm tư này Mỗi ngày cứ một bữa đói một bữa no Thâm thoát mà đã 13 tuổi Xem qua nhiều tiểu tuyết xuyên không Nào là nữ chính xuyên qua liền bộc lộ tài năng làm giàu các kiểu Đến lượt nàng thì Ice. Hứa thảo oán giật nghĩ Tất cả chỉ là tiểu tuyết Lầm vào thực tế đi ha Không hề dễ dàng